Hồi 21. Hôm sau, khi địch công thăng đường buổi sớm, hàng trăm người dân đã tụ lại trước đại đường. Tin tức về vụ bắt giữ Nghê Kỳ đã lan ra khắp trấn và những lời đồn bừa bãi nhất được lan Đi chính là chuyện bắt giữ tên thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ. Địch công chậm đã nhìn khắp đám đông một lượt và cân nhắc một lát xem đến bắt đầu thẩm tra thế nào. Ông cho rằng, Nghê Kỳ đất giỏi che giấu và lên kế hoạch bí mật. Hắn vẫn chuyên đứng sau bức bình phong, cần mật mà chỉ đoạn mọi việc. Thường thì những kẻ như vậy sẽ hoàn toàn suy dụp khi buộc phải lộ diện ngoài ánh sáng. Địch công viết họ tên Nghe Kỳ lên tờ lệnh và trao cho phương bộ đầu. Khi Nghe Kỳ được đưa lên, Địch công thấy phòng đoán của ông là đúng. Nghe Kỳ đã biến thành người khác chỉ sau một đêm. Tấm mặt nạ hôn hậu, dễ chịu mà khéo léo đeo cho mình đã rơi xuống, chỉ còn lại một kẻ bệ rạc ngờ ngạch. Địch công ôn tổ nói. Trong tuyên thăng đường hôm trước, chúng ta đã đi qua nhiều thủ tục, nên người có thể bắt đầu thú tội ngay được rồi. Đại nhân, Nghi Kỳ buồn đầu nói. Khi một kẻ không còn chút hy vọng nào ở kiếp này hoặc kiếp sau, thì không có lý do gì để hắn không quan nhận toàn bộ sự thật. Nghi Kỳ dừng lại một lát, rồi bất ngờ nói bằng giọng cay đắng. Thảo Dân biết giao phụ không ưa gì Thảo Dân. Thảo Dân cũng căm ghét ông ấy, dù cũng phải thừa nhận rằng, Thảo Dân rất sợ ông ấy. Lúc Gia Phụ còn sống, Thảo Dân đã một lòng kiên quyết mình phải trở thành người lấy lừng hơn ông ấy. Gia Phụ là Tuần Phụ, Thảo Dân rất phải là Vương Hậu. Trong nhiều năm, Thảo Dân đã tỉ mỉ nghiên cứu về tình trạng của Biên Cương. Thảo Dân nhận ra nếu đám quân đợ liên kết lại và được dẫn đường, chúng có thể dễ dàng chiếm giữ toàn bộ khu vực Biên Cương. Có huyện Lan Phường làm thủ phủ, Thảo Dân có thể thành lập một vương quốc giữa chốn Biên Cương này. Trong khi lung lạc đám quan lại người Hán bằng những giao ước về chuyện phung sự và không ngừng đàm phán về thân phận chư hầu, Thảo Dân liên tục mở động vương quốc về phía Tây bằng cách thu dụng ngày càng nhiều thủ lĩnh dị tộc. Vì thế, quyền năng của Thảo Dân lớn mạnh ở phía Tây, mối quan hệ của Thảo Dân đối với quan lại người Hán ở phía Đông cũng dần bền chặt cho đến khi Thảo Dân đủ mạnh đến nỗi không kẻ nào dám đối đầu với mình. Ngây Kỳ bung ra tính thử dài rồi nói tiếp. Thảo Dân tiên đằng mình có tài ngoại giao sư việt và tầm hiểu biết về chính sự của người hắn để có thể thực hiện biêu đồ này. những thảo dân lại thiếu khả năng cầm quân, thảo dân nhận thấy tiền biêu chính là một công cụ hữu dụng. hắn là một kẻ tàn nhẫn và kiên định, nhưng hắn biết mình không đủ khả năng để làm chính sự. thảo dân đã hối thúc hắn tự dựng mình lên thành một đại bá ở huyện này và cho hắn thấy hắn có thể củng cố được vị thế của mình để chúng lại tru đình đa sau. hắn cũng hiểu đa tài lãnh đạo của thảo dân. Nếu kế hoạch của cả hai đều tăng hiện thực, Thảo Dân định sẽ phong tiền mưu làm đại tương quân. cùng lúc đó, Thảo Dân lại lợi dụng mọi hoạt động của tiền mưu để kiêm định phản ứng của triều đình. Tất cả đều diễn ra như ý muốn. Triều đình dường như chấp nhận tình trạng bất phục tùng ở huyện này, nên Thảo Dân quyết tâm thực hiện bước kế tiếp theo và liên lạc với những thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ. Nối phát huyền lệnh đến, quả là một kẻ khờ khảo thích lo chuyện bao đồng. Do một sự tình cờ sưu rủi. Bức thư Thảo Dân gửi cho một thủ lĩnh riêng Ngô Nhĩ đã rơi vào tay ông ta. Thảo Dân buộc phải nhanh chóng ra tay. Thảo Dân ra lệnh cho Ô Nhĩ Kim, một tiểu đệ quả khả hãng và cũng là thân tín của Thảo Dân, dù phát Huyền lệnh đến bờ sông và giết ông ta. Tiền bưu nổi giận, hắn sợ châu đình sẽ truy cứu, nhưng Thảo Dân chỉ cho hắn cách che đậy tổ lỗi và sau đó quả nhiên không có gì xảy ra. Địch công ngắt lời nghi kỳ, nhưng khi nghĩ lại, ông quyết định cứ để mặc hắn thuận lại mọi chuyện theo cách của mình. Người kỳ tiếp tục bằng chất giọng vô hồn ấy. Thảo Dân sẽ có thể công khai tất cả nếu không có chuyện khả hãn biết tin quân hãn đại thắng phiên quân ở phía Bắc. Hắn bắt đầu do dự và cuối cùng đã không đồng ý tương trở nữa. Vậy là Thảo Dân phải tham gia những cuộc đàm phán đắc đối với những thủ lĩnh nhỏ và cuối cùng đã thành công liên kết được ba bộ lạc hùng mạnh nhất. Chúng sẽ tấn công vào thành nếu Thảo Dân đảm bảo Thủy Môn sẽ được mở và những địa điểm trọng yếu trong thành được người của Thảo Dân chiếm giữ. Khi ngày giờ đã được định sẵn, cũng là lúc đại nhân đến huyện này cùng với một đoàn quân đi tuần tiêu khắp biên cương, tiền mưu bị mắt và người của hắn cũng tan tác. Thảo dân sự kế hoạch của mình sẽ bại lộ và chẳng bấy chốc, bộ đội hùng binh sẽ được cử đến huyện Lan Phường. Thảo dân quyết định hành động ngay lập tức. Tối nay, ba bộ lạc riêng ngô nhĩ sẽ hội quân ở vùng đồng bằng bên kêu sông. Đến nửa đêm, khi trông thấy lửa hiệu ở Vọng Đông, chúng sẽ vượt sông và vào thành qua lối thủy môn, đó là toàn bộ sự việc. Đám đông bắt đầu bàn tán số nổi, họ nhận ra mình vừa may mắn thoát khỏi, cảnh bị vó ngựa của quân Duy Ngô Nhĩ dày xéo. Yên lặng, để công quát. Đối ông ra lệnh cho Nghi Kỳ. mau khai đa, ba bộ lạc có bao nhiêu quân tham chiến? Nghi Kỳ nghĩ một lát rồi đáp. bẩm đại nhân, có tầm hai nghìn cung thủ được huấn luyện tinh nhuệ và trang bị ngựa thêm vài trăm bộ binh. Ba tên chủ hiệu người Hán giữ vai trò gì trong kế hoạch này? Địch công hỏi, Thảo Dân chưa bao giờ gặp họ. Nghi kỳ đáp, đó là chiếm vật mà Thảo Dân định ra để duy trì nền tảng của mình lớn mạnh nhất có thể. Thảo Dân lệnh cho ô Nhĩ Kim tận dụng sự trợ giúp của tầm 12 người hắn để dân quân Duy ô Nhĩ vào huyện Nha và các cổng thành. Hắn đã chọn ra được ba kẻ này và đảm bảo chúng sẽ tương trợ. Địch công dạng dụ cho một nha lại, ông đã đọc to bản ghi chép về lời chứng khai của Nghi kỳ rồi cho hắn điểm chỉ vào. Địch công nghiêm giọng phán Nghe kì, bản quan tuyên bố Ngươi phạm tội mưu phản Có thể những vị tương quan sẽ giảm đi Vài cung bậc về tính khắc nghiệt Trong hình phạt cao nhất do có sự tôn kính Đối với những công lao đáng nể của thân phụ ngươi Ngày trước Và cũng vì ngươi đã tự động thành cẩn khai nhận Nhưng bản quan phải cảnh cáo ngươi Quốc pháp quy định tội mưu phản Sẽ phải chịu hình phạt lăng trì Dẫn phạm nhân đi để công phán tiếp Ta đã bắt giữ mọi kẻ đầu đảng trong âm mưu ghê gốc này. Đám quân Duy Ngô Nhĩ đêm nay sẽ không dám tấn công vì không trông thấy lửa hiệu. Tuy nhiên, bản quân đã ra lệnh phòng bị kỹ lưỡng cho mọi khả năng có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay, dân chúng sẽ nhận được chỉ lệnh từ các phương chính về những việc phải làm. Đám quân đợ không bao giờ có thể vượt qua được tường thành, nên không ai phải lo sợ. Dân chúng ngay vậy cũng đeo mừng, để công vụ án rồi thông báo. Bây giờ, bản quan sẽ xử vụ án nhà họ Đinh và nhà họ Ngô. Ông cầm bút lông mực đỏ viết lệnh, Ngô Phong lập tức được hai bộ khoái đưa đến trước đại đường. Ngô Phong vừa quỳ xuống, địch công lấy trong tay áo ra trước hộp giấy và đẩy ra ngoài mép án. Trước hộp lấy bịch xuống trước mặt Ngô Phong. Yên nhìn với vẻ lạ lùng, chính là trước hộp được tìm thấy trong tay áo của Đinh Lão Tướng Quân. Góc hộp bị chuột ngầm, đã được gắn lại cẩn thận. Địch công hỏi, ngươi có biết trước hộp này không? Ngô Phong nhìn lên đáp Loại hộp này để đựng mơ ngọt Thảo Dân đã thấy hàng trăm hộp như vậy Được bán ngoài chợ gần tháp trống Thỉnh thoảng Thảo Dân cũng có mua ăn Nhưng dù hiện nhiên biết loại hộp đó Thảo Dân cũng chưa bao giờ trông thấy Trước hộp đặc biệt này Cấu trúc trên mặt hộp cho thấy Đây là tặng phẩm mà người ta tặng nhau Người nói đúng Địch công nói Đây là tặng phẩm mừng thọ Người có nhận thấy mùi mơ bên trong không Ngô Phong nhìn địch công bối đối Rồi y nhún vai và đáp Bầm đại nhân không hề cảm nhận được Y mở hộp Chính trái mơ được xếp ngay ngắn Trên một lớp giấy lụa trắng Ngô phòng lấy ngón tay dây vào trái mơ Khi phát hiện có một trái bị mềm Y đưa trái đó vào miệng Y ăn hết và nhả hạt ra Đại nhân có muốn tạo dân ăn thêm không? Ngô phòng kính cẩn đáp Vậy là đủ rồi Để công nghiêm nghỉ ngươi có thể lui ra sau Ngôi phòng đứng dậy và nhìn quanh đám bộ khoái Họ không đến, trục tay y và dẫn y về nhà lao Nên y lùi lại mấy bước và vẫn đứng trên đại đường Y đưa ánh mắt bồn chồn nhìn địch công Đưa tú tài đinh y lên công đường Địch công ra lệnh Đinh y vừa quỳ xuống chức án Địch công nói Đinh y, bản quan vừa tìm ra hung thủ sát hại thân phụ người Vụ án này quả là một kỳ án Bản quan không có hy vọng làm rõ mọi chân tư kẻ tóc Thân phụ ngươi bị đe dọa không phải trừ từ một kẻ, không chỉ có một phe phái muốn sát hại ông ta. Tuy nhiên, phiên sự này chỉ liên quan đến một phe phái đã ra tay hành thích, đình lão tương quân chót lọt. Bị cáo Ngô Phong không hề liên quan đến chuyện này, do đó, mọi lời buộc tội Ngô Phong đều hiền nhiên bị loại bỏ. Có tiếng chỉ thảo ngạc nhiên xuất hiện trong đám đông dân chúng, đình nghị vẫn lặng yên, không nhắc lại lời buộc tội Ngô Phong nữa. Ngô Phong lên tiếng. Bẩm đại nhân, ngài đã tìm thấy Bạch nan chưa? Khi địch công lắc đầu, ngồi phong lặng lẽ quay lại và thôn lỗ, trẻ đám đông ra để tiến ra cửa đại đường. Địch công cầm chiếc bút lông màu sơn son trên án thư, ông ra lệnh. Đình y, mau đứng dậy và nói cho bản quan mọi điều ngươi biết về cây bút lông này. Vừa nói, ông vừa chia cây bút cho đình y xem, cú tình hứng một đầu cán bút bị mở tung hướng thẳng về phía anh ta. Đình y lặng người, anh ta đón lấy cây bút từ tay địch công và xoay điêu xoay lại trong tay. Khi đọc dòng chữ chạm trên bút, anh ta gật gật đầu Đại nhân, Thảo Dân đã nhận ra câu đề tặng mà mình còn nhớ Vài năm trước, khi gia Phụ cho Thảo Dân xem một vài viên ngọc bích cổ quý hiếm, Ông ấy cũng đưa ra cây bút lông này Gia Phụ nói, đó là tặng phẩm trong ngày mừng thọ lục tuần Của một nhân vật có phẩm hàm lớn và vô cùng cao quý Gia Phụ không cho biết danh tính người ấy Nhưng có nói rằng, người ấy bảo từ khi linh cảm mình sắp qua đời Ông ta muốn tặng lại cây bút này, giáo phụ không hề sử dụng nó cho đến khi chính thức làm lễ mừng tạo lục tần. Giáo phụ vô cùng trân trọng cây bút lâu này, sau khi cho thảo dân xem, ông ấy lại cất vào cháp và khoa kỹ, cùng với những hạt bích ngọc khác. Cây bút đó là công cụ sát hạt thân phụ ngươi, để công niêm rằng. Đình y hoang mang nhìn xuống cây bút trên tay. Anh ta chăm chú nhìn kỹ nó và cái mắt nhòm vào bên trong thân bút trống rồi anh ta lắc đầu hoài nghi. Địch công chăm chú rõ theo mọi cử trì của chàng, rồi cứng cỏi nói Trả lại cây bút đó cho bản quan, ta sẽ cho người thấy cách nó giết người ta sao Khi Đinh yên trả lại cây bút Địch công cầm bút sang tay trái tay phải ông lấy ra một màu gỗ nhỏ trong tay áo và đưa ra để mọi người cùng trông thấy Đây là hình mẫu bằng gỗ của chui con dao nhỏ được tìm thấy trong cụ hỏng đinh đại nhân Nó dài bằng toàn bộ con dao ấy khi bao gồm cả phần lưỡi Giờ ta sẽ đặt nó vào trong cán bút rỗng này. Màu gỗ vừa khít với thân bút, nhưng khi cắm vào được nửa tức, nó kẹt lại. Địt công đưa bút cho Mã Vinh. Ngươi ấn thêm đi. Ông ra lệnh. Mã Vinh đặt ngón tay trái to lớn lên một đầu của màu gỗ. Khó khăn lắm y mới ấn được màu gỗ xuống cho đến khi nó hoàn toàn nằm trong thân bút. Y nhìn địch công với vẻ hy vọng. Giữ tay đa và nhấn ngón tay trái ra nhanh nhất có thể. Địch công ra lệnh Bầu gỗ phóng ra ngoài tầm năm thước Rồi rơi lắp cóc trên sàn Địch công tượng người ra sau Ông trầm rãi bút trâu. Cây bút lông này là hung khí giết người Phần thân đỗng của nó Chứa một số vòng dây mỏng Mà ta mạng muội cho đó là dây mây ở miền Nam Sau khi đưa vào trong những quận dây mây Kẻ làm ra công cụ này Đã nén chúng xuống hết mức có thể Bằng một chiếc ống đỗng Người này đã đổ nhựa cây sơn nóng Vào ống đó Và giữ những vòng dây cho đến khi, nhựa cây sơn đông đặt lại, rồi rút chiếc ống đỗng đó ra và thay vào bằng thứ này. Để công mở chiếc hộp nhỏ, vẽ sức thận trọng lấy ra con dao đã tìm thấy trên cổ đinh đại nhân. Người sẽ thấy, ông nói, phần thui hình ống và con dao này vừa khớp với phần thân bút, trong khi phần lưỡi dao đỗng cũng khớp với hình dạng vòng cung bên trong. Dù có ghé mắt nhìn vào trong thân bút cũng không thể phát hiện ra loại dao này. Ít năm trước, một nhân vật đã tặng cây bút này cho đinh lão tương quân, và đó xem như lời tuyên án tù hình đối với ông ta. Người này biết, khi đinh đại nhân dùng bút, trước sau gì cũng sẽ hơ đầu bút qua ngọn đến để loại bỏ những sợi lông tạp, giống như chúng ta vẫn làm khi bắt đầu sử dụng một cây bút mới. Nhiệt độ từ ngọn lửa sẽ làm mềm nhựa sơn, những vòng dây sẽ nở ra, và lưỡi dao tầm độc sẽ phóng ra khỏi thân bút. Mười tuần thì chỉ có một phần cơ hội để lưỡi dao phóng trúng mặt hoặc cổ nạn nhân. Sau đó cũng khó phát hiện ra những cuộn dây xoắn Vì chúng sẽ dãn ra dọc theo thân bốt đống Trong khi địch công nói đinh nghi cho kết tỏ vẻ vô cùng bối đối Dần dần thay độ đó chuyển sang nỗi kinh hái đầy hoài nghi Rồi anh ta hỏi lớn Đại nhân, ai là kẻ đáp bày ra công cụ hiểm độc này? Người đó đã lưu lại tên mình rồi đây Địch công điểm tĩnh nói Nếu không nhờ có chuyện đó Bản quan cũng không bao giờ giải được bí ẩn này Hãy để bản quan đọc to dòng chữ này Đính ông lục trận hoa đản chi hỷ, ninh hình di kính đề. Nó là ai vậy? Thảo dân chưa bao giờ nghe đến danh tiếng ấy. Đính ý thốt lên. Địch công gật đầu. Chỉ có vài vị bằng hữu thân tín đã biết. Ông đáp. Hôm qua, ta mới phát hiện ra đó là một bút hiệu quả bị tuân phủ quá cố nghe thọ kiện. Đám đông dân chúng rỗ lên ồn nào. Khi không khí bắt nhau lắng đi, địch công nói. Tình cờ là trong cùng một ngày, cả phụ tử đều xuất hiện ở chốn huyện nhà này. Nhi tử là người, còn phụ tử đã là quỷ. định nghi, người sẽ có thể biết rõ hơn bản quan về hành vi nào quả thân phụ mình đã buộc nghe tuân thủ phải xử ông ta tội chết và đích thân nghe đại nhân phải tuy hành bản án bằng cách dịnh thường này. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, ta cũng không thể tiếp tục xét xử những người đã chết. Bản quan tuyên bố bãi đường. để công cầm kinh đường mộc vô án. Ông đứng dậy và lui vòng hậu đường phía sau tấm màn. Dân chúng vừa lũ lượt kéo ra khỏi nha môn, vừa xôn xao bàn luận về cái chết bất ngờ trong vụ án Đinh lão tướng quân. Họ hết lời ca ngợi địch công vì đã tìm ra thiếu hung khí kỳ dị đó. Tuy nhiên, một số vị lão niên âm hiểu về chuyện tra án lại nghi ngờ. Họ không thể hiểu được tầm quan trọng của chiếc hộp đựng trong trái mơ tầm đường và bàn tán với nhau rằng, đó là vụ án này không chỉ như người ta vừa chứng kiến. Khi Phương Bộ Đầu bước vào túc xá của nha sai, ông thái ngô phong đang đợi mình. ngô phong cúi đầu thi lễ với phương chính rồi nôn nóng hỏi: phương thúc xin cho tại hạ được cùng đi tìm bạch nan. phương bộ đầu chầm ngâm nhìn y rồi đáp: ngô công tử, cung vị công tử đã chịu cực kỳ để bảo vệ cho trưởng nữ của ta, nên ta đồng ý cho công tử trợ giúp. giờ ta có chuyện công cán phải đi, cứ đợi ở đây trông nát. khi trở lại ta sẽ cho công tử biết mọi điều về cuộc tìm kiếm bất thành đầu tiên. Dù Ngô Phong có phản đối, bộ đầu vẫn bỏ ra cổng nha môn và quan sát đám đông đang đổ ra. Ông trông thấy Đinh Nhi vừa bước ra phố, phương bộ đầu theo kịp anh ta và nói. Đinh công tử, đại nhân muốn gặp công tử một lát ở thư phòng. Địch công đang ngồi đợi bên án thưa cùng bốn vị trợ thủ quanh ông. Địch công lệnh cho Đào Cam cắt thân cây bút lông làm hai. Họ đã trông thấy khối nhựa sơn ở dưới đáy thân bút và những sợi mây đã duỗi dài dọc theo bên trong thân bút trống. khi phương bộ đầu đưa đinh y vào, đệ công quay sang các trụ thủ và nói: vinh các vị tạm lui. họ đứng dậy và ra hành lang Tuy nhiên kiều thái vẫn đứng lại trước án thư của địch công. đại nhân, y bướng bỉnh, thua cả khẩn xin đại nhân cho phép ở lại. địch công nhấn mày và lạ lùng nhìn về vẻ mặt điềm tĩnh của kiều thái, rồi ông gật đầu và ra hiệu cho y ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh án thư. Kiều tháng ngồi xuống và đính y cung định ngồi, nhưng vì địch công không mời anh ta ngồi, sau một hồi do dự, chàng tu tài vẫn đứng nguyên tại chỗ, đối địch công nói. Đinh công tử, ta không muốn công khai tội trạng của thân phụ ngươi trước mặt thiên hạ. Nếu không vì vài lý do đặc biệt mà ta sắp nói đó, ta cũng sẽ không vạch tội đinh đại nhân trước mặt như tử độc nhất của ông ta. Ta biết chứng xác lý do thân phụ ngươi buộc phải tự quan những vật tư liên quan đến chuyện đó lại tình cờ được chuyển qua đại lý tử ở kinh thành khi ta còn tại nhiệm ở đó, không có đầy đủ mọi chi tiết vì không có bất cứ nhân chứng nào về hành vi ám muội của thân phụ ngươi nhằm thoát khỏi địch hỏa. Tuy nhiên, Ngô Long tướng quân đã thu thập được những bằng chứng thứ yếu để trừ đó ra rằng Đinh Hữu Quốc thân phụ ngươi đã gây ra vụ thảm sát mấy nghìn binh sĩ triều đình, thì còn những lý do chính sự ngăn cản các vị thượng quan chi cứu thân phụ ngươi. Nghe tuần phủ đã quyết định tù tang trừng phạt thân phụ ngươi Theo đúng những gì ông ta phải cánh chịu Ngươi tuần phủ là người bản lĩnh Ông ấy sẽ công khai trừng trị thân phụ ngươi Nếu như chuyện đó không liên quan đến cả chính gia tộc họ nghe Bởi thế, nghe đại nhân quyết định sẽ thực thi bản nán Sau khi ông ta đặt mình ra ngoài mọi giới hạn của nhân luật Ta sẽ không phán sát hành động của nghe tuần phủ Người như ông ta không bao giờ có thể được đem đánh giá Bằng những luân lý tầm thường trên thế gian Ta chỉ muốn làm rõ cho công tử thấy rằng ta biết tất cả mọi chuyện. Đinh Y không đáp, hiển nhiên là anh ta biết rõ về tội lỗi của thân phụ mình. Anh ta cúi đầu và lặng lẽ nhìn xuống đất. Kiều Thái vẫn ngồi đó, y chân chân nhìn vào khoảng trống trước mặt, đôi mắt vô hồn. Địch Công lặng lẽ ngồi vút đâu, rồi mới nói: Đinh Y, ta đã giải quyết vụ án liên quan đến thân phụ ngươi rồi. Bây giờ ta sẽ hỏi đến ngươi. Kiều Thái đứng lên, đại nhân, xin cho tất cả cao lui. Địch Công gật đầu. Kêu tái rồi khỏi phòng, ông ngồi yên một lúc. Cuối cùng, Đinh Nhi sự hãng ngẩn lên, anh ta co rúm người lại khi trông thấy hồ nhãn đầy lửa của địch công dõi vào mình. Nắm chặt tay và thành ghế, địch công bước người về phía trước và khinh bị nói. Nhìn bản quan đi, tên tiểu nhân mặt hạng. Đình Nhi nhìn ông bằng ánh mắt run sợ. Ngươi là kẻ ngu si đế tiện. Giọng địch công đun lên trong cơn phẫn nộ. Người nghĩ mình có thể lừa gạt ta bằng thứ mưu mô đốn mặt đó sao? Để công gắng hết sự tự chủ của bản thân Khi cất lời trở lại Dòng ông đã vững vàng Nhưng trong giọng ông có một âm hưởng cứng đắn đến tàn nhẫn Khiến cho Đinh y phải rúm người lại vì sợ hãi Không phải Ngô Phong lập mưu sát hại thân phụ ngươi bằng thuốc độc Mà chính là ngươi như tử duy nhất của Đinh tướng quân Được Ngô Phong đến huyện Lan Phường Đã khiến cho ngươi nảy ra ý tra dấu tội ác Mà ngươi đã trù liệu Người loan tin đồn về Ngô Phong, chứng người mới là kẻ cho người dò xét y, cũng chứng người đã lẹn vào họa phòng của Ngô Phong khi y đi vắng hoặc đang mải mê uống rượu lấy trộm một mảnh dây của in dấu của y. y. Đinh y há hốc miệng. Địch công đấm tay xuống mặt án thư quát. Im miệng và nghe đây. Báo đêm bừng thọ thân phụ, người đã giấu sẵn một hộp mơ độc trong tay áo. Khi thân phụ người rồi khỏi sảnh đường, thì người, cái hiếu tử của ông ta, đưa thân phụ về tận thư vòng. Quản gia đi theo sau ngươi. Đinh Công mở khóa cửa, người quỳ xuống và buông lời lễ nghĩa, quản gia bước vào phòng và tắp hai cây nến trên án thư. Rồi ngươi lấy chiếc hộp trong tay áo ra và lặng lẽ đưa cho thân phụ mình. Có thể lúc đó ngươi vẫn quỳ cuối, giống chữ trên mặt hộp đã thay cho mọi lời cần nói. Thân phụ ngươi cảm ơn và cất chiếc hộp vào tay áo trái. Chính khoảnh khắc đó, quản gia đã bước ra ngoài. Ông ta nghĩ đã trông thấy thân phụ người cất chức chìa khóa vào tay áo, và nghĩ những lời cảm ơn kia là dành cho những lời chúc của người. Nhưng lại có một khoảng thời gian không thể giải thích được kéo dài tầm hai phút, khoảng thời gian mà quản gia đã chấp hai cây nến. Tại sao thân phụ người vẫn đứng đó với chiếc chìa khóa trên tay? Đương nhiên ông ta đã cất chìa khóa vào tay áo ngay khi mở xong cửa. Quản gia đã trông thấy ông ta cất chiếc cột đựng những trái mơ tầm độc vào tay áo. Thứ công cụ mà tên nghịch tử vô đạo muốn dùng để sát hại thân phụ mình. Mắt địch công được sáng như những lưỡi dao phóng vào đinh y. Anh ta bắt đầu vô lên nhưng mắt không hề tránh nổi những tiếng nhìn giữa đóng đinh của địch công. Người không hề sát hại thân phụ mình. Địch công hạ thấp giọng Trước khi ông ta kịp mở chức hộp, tuần phù nghế tổ kiền đã xuống tay. Đinh y mướt nước bọt nhìn mấy lần, rồi anh ta thút lên bằng giọng giả tạo. Tại sao, tại sao thảo nhân lại muốn sát hại gia phụ chứ? Địch Công đứng bật dậy, ông cầm lấy quận văn thư mà mình ghi chép về vụ án của Đinh Lão Tướng Quân. Ông đến trước mặt Đinh Y và một chất giọng đáng sợ cất lên: Người quả là kẻ ngu ngốc thầm thề, người dám mở miệng hỏi câu đó sao? Người dám hỏi tại sao? Khi mà những ghi chép bên chiều kia, người không chỉ công khai nhắc đến một người đàn bà đê tiện, người đã khiến người căm ghét thân phụ mình. Mà còn tự tiết lộ ra những mối quan hệ đầy tội lỗi của mình Ném cuộn giấy vào mặt đinh y Để công nói tiếp Hãy đọc lại những gì ngươi viết trong bài thơ bần thiếu đó đi Lũ khâm hương la chướng, Ôn du phú quý hương Tình si vô trương điển, Tâm túy vong cương thường Nguyệt viên thành loan phượng Hoa hảo phối uyên ương Tâm phúc tố thâm khuê Căn đảm chiều sâu trường Hai người các người điền trương đã mất cương thường không còn cái gì mà hoa hảo nguyệt viên thành loan phượng phối nguyên ương cả hai tâm ý đã như một sáu chữ vô trương điển vong cương thường đã nói lên tất cả lại thêm bốn chữ đầu ở bốn câu cuối ghép thành nguyệt hoa tâm can rõ ràng ngươi đã thông gian với tứ phu nhân của thân phụ mình là vương nguyệt hoa sự im lặng bỗng trung lên cả phòng lúc căn lời trở lại dòng địch công đã mệt mỏi trên công đường Ta có thể kết tội người cùng nhân tình của mình Về tội thông gian ô nhục đó Nhưng mục đích chính là luật pháp đã làm sáng tỏ Những bại hoại do một thành vi tội lỗi gây nên Trong vụ án này Không có gì để phải làm sáng tỏ cả Tuy nhiên, những gì ta có thể làm Và sẽ làm là ngăn cho vết ung nhọt không lan rộng ra Người biết người làm vườn sẽ làm gì Khi một nhánh cây bị mục tuân đến tận lõi rồi đấy Họ sẽ cắt bỏ nhánh đó Để cây có thể tiếp tục sống Thân phụ ngươi đã không còn Người lại là người đối rõ duy nhất Bản thân người cũng không có con trai, người chắc cũng sẽ thấy nhà họ Đinh sẽ bị tuyệt tự. định Y, đó là những gì ta muốn nói. Đinh Y quay lại, anh đã đổi khỏi thư phòng của địch công đến những người trong cân bụng bị. Có tiếng gõ cửa, khuôn mặt địch công sáng bừng lên khi thấy Kiều Thái bước vào. Kiều Thái, mau ngồi đi. Ông mỉm cười mệt mỏi. Kiều Thái ngồi xuống ký, khuôn mặt tán nhợt và hốc hát, không rườm rà y thuận lại câu chuyện của mình bằng giọng đều đều chư thể đang đọc bản trình tấu vậy. Mười năm trước, vào mùa thu, tướng quân Đinh Hồ Quốc cùng bảy ngàn dũng sĩ đồng độ một đội phiến quân có phần thiện chiến ở biên giới phía Bắc. Nếu ra lệnh tham chiến, chắc ông ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng ông ta không muốn liều mạng. Ông ta bí mật hội đàm và đút lót để tương quân phai địch rút quân. Dù tên dị tộc ấy một mực cho rằng quân sĩ của hắn không thể nuôi về bộ lạc của mình mà không có vài trăm thủ cấp của quân địch. Để trúng tỏ lòng can đảm trên sa trường Đinh ngọc quốc lệnh cho đạo quân tư giáo quả tào dực tách khỏi đại quân Và tập trung vào một tung lũng Có tổng cộng 800 binh sĩ do lương đô quý chỉ huy Là một trong số những vị tướng quân có phẩm cách nhất Trong quân đội đương triều cùng 8 hiệu quý khác Ngay khi đạo quân vào đến Thung lũng 2.000 quân Manji đã đánh úp họ từ trên núi Từng sĩ nhà đường chiến đấu rất quả cảm Nhưng lòng can đảm ấy không thấm vào đâu So với bọn phiến binh bốn bể đông đảo Tám trăm sĩ bị thảm sát, bọn dị tộc cắt lấy hết tủ cấp của họ, chấu đầu vào thương rồi quay về. Bảy vị hiệu úy đã bị tan xương nát thịt, người thứ tám đầu bị một ngọn thương bột chúng và bị bỏ lại dưới chân ngựa. Anh ta tỉnh dậy khi bọn dị tộc đã đi hết và tên mình là người duy nhất sống sót. Giọng kiều thái bỗng kiên cứng, môi nhỏ xuống khuôn mặt hốc hác của Y. Y nói tiếp: bị hiệu úy đó tìm đường trở lại kinh thành. Và đến trước bộ binh để tố cáo Đinh Hổ Quốc, anh ta được cho biết, bộ binh đã tạm ngưng hoạt động và tốt nhất nên quên mọi chuyện đi. Thế rồi, vị hiệu úy đó, lột bỏ giáp phục, anh ta thấy chừng nào chưa tìm ra Đinh Hổ Quốc, vừa lấy đầu lão ta thì sẽ chết không nhắm mắt. Anh ta thay tên đổi họ, gia nhập một nhóm lục lâm, suốt mấy năm liền trong đuổi khắp chân hạ để tìm Đinh Hổ Quốc. Rồi một ngày, anh ta gặp được một bị huyện lệnh trên đường bình nhiệm sở. Người ấy đã dạy cho anh ta về ý nhiếp của công đạo, thế rồi... Kiều Thái ấp úng, y nức lên ngạn ngào. Địch công thương cảm nhìn y và chăn giấm nói. Kiều Thái, số bệnh đã để cho thanh cơm bóng của ngươi không bị trôn vùi bởi máu của kẻ phản quốc. Một người khác đã định án tử cho đinh hộ quốc và thích hành bản án đó. Câu chuyện ngươi vừa kể sẽ mãi là chuyện của đương hai ta. Nhưng ta sẽ không giữ ngươi ở lại đây để càng trở ý nguyện của ngươi. Ta muốn biết tâm ngươi nằm lại trong quân ngũ Ngươi nghĩ sao nếu ta tìm lý do Để đưa ngươi trở lại Kinh Thành Ta sẽ trông ngươi một bước tín thư Để mạt gửi đến Thượng Thư Bộ Binh Chắc chắn ngươi sẽ được bổ nhiệm làm đô đốc Một nụ cười ảm đạm thoáng qua trên mặt kiều thái Y điểm tĩnh đáp Thục hạ muốn đợi đến thời điểm đại nhân Được sắc phong về lục bộ ở Kinh Thành Thục hạ xin được tiếp tục hỗ trợ đại nhân Đến khi ngài không còn cần đến thục hạ sự nữa Được được công bình cười phấn khởi. Xin cảm tạ ngươi vì quyết định đó, Kiều Thái ạ. Nếu không ta sẽ vô cùng hối tiếc vì không có ngươi ở bên. Hồi 22. Trong cùng thời gian ấy, Phương Bộ Đầu đang đàm đạo với Ngô Phong. Rõ ràng Ngô Phong không quan tâm đến điều gì khác ngoài sự mất tích của Bạch Lan. y đã hoàn toàn quên những ngày trong lao tù và trận đòn roi phải nhận trước công đường. suốt một lúc lâu. Ý lờ đãng ngồi nghe bộ đầu giải thích về cái chết của đinh lão tương quân, dù ý bực bội cắt ngang. Tài hạ không hề cô hứng đối với đám họ đinh đáng nguyền thùa ấy. Những gì tài hạ muốn biết là chúng ta sẽ làm sao để tìm ra trường nữ quả thúc. Tiện đây, thục cũng đã biết rằng tài hạ vốn định tìm người mai mối cho hôn sự quả cả hai ngay khi tìm thấy nàng ấy. Bộ đầu lặng lẽ cúi mặt, ông thầm tự hào vì một trang tuấn kiệt như vậy muốn thành gia thất với trường nữ của ông. Nhưng ông bất ngờ vì y tùy tiện nói đến chuyện hôn sự, giống như biết bóc người dân ở tầng lớp trung lưu, Phương Chính là người rất coi trọng mọi chuẩn mực, đó lại là một quý lễ giao nền tảng mà Tân Lan không được trực tiếp nói với Nhạc Phủ, cho đến khi người mai mối đến hỏi ông. Chính vì giữ nghiêm những quý củ mà ông đã sang Huyền Lan đi dò hỏi tin tức của Lý Phu Nhân như lời Hồng Sư Gia đã dặn, Phương Chính không muốn tự mình thực thi nhiệm vụ đó, vì ông cho rằng... Thăng danh của Lý Phu Nhân có thể bị ảnh hưởng khi có một nam nhân đến thẩm tra bà ấy. Phương Bộ Đầu vội đồ chủ đề. Ta mong ngày mai, đại nhân sẽ tiến hành một kế hoạch truy tìm mới. Ngô Phong, trong thời gian đó, công tử có thể họa lại bốn hoặc năm bước chân dung bạch lan thuyền đến các phường chính trong huyện. Quả là ý hay. Ngô Phong hù hởi. Ta hạ sẽ về nhà và bắt tay vào việc ngay. Chẳng bật dậy, nhưng Bộ Đầu đã giữ lấy tay chàng. Ông đột trẻ nói. Ngô Phong, tốt nhất trước khi đòi khỏi chốn công nha, thì công tử nên đến gặp đại nhân. Công tử chưa hoàn toàn được ông ấy cho phép đa về, và công tử cũng phải đến tạ ơn đại nhân vì đã xóa bỏ nghi ngờ với mình. Để sau, để sau đi. Ngô Phong tinh nghịch nói và chạy đi. Địch công đang cùng Hồng Sư Gia dùng bữa trưa thanh đạm trong thư phòng. Sư Gia thấy chủ có vẻ mặt, ông lặng lẽ ăn. Xong bữa cơm, Địch công lấy chén trà, cuối cùng ông mở lời. Lão Hồng, Màu gọi bao người kia đến đi, đã muốn thuận lại tương tần cái chết của Đinh Ngộ Quốc cho mọi người cùng biết. Khi cả bốn trợ tù đều tê tiểu trước mặt, địch công tựa lưng ra ghế và kể lại câu chuyện riêng của ông và Đinh Nghi lúc trước. Đạo cam lắc đầu trước sự đắc đối của vụ án, y tự dài rồi nói. Đại nhân, tôi cả thấy từ trước đến giờ, chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt với vụ án nào hỗn độn và phức tạp như vậy. Nhìn bên ngoài thì là thế, địch công đáp. Thật ra, chỉ là do chính bối cảnh cục bộ khiến mọi người phức tạp hơn. Lúc này, từng mối chỉ theo đối đèn mới dần được tháo gỡ và một họa tiết đẹp đẽ mới xuất hiện. Chúng ta đang gặp ba vụ án: trước tiên là cái chết của Đinh Lão Tương quân thứ hai là vụ án nhà họ Nghe, cuối cùng là chuyện Cô Nương Bạch Lan mất tích. Cách chúng ta dệt trừ tiền mưu, khám phá ra âm mưu của ngây kỳ và tìm ra bí mật sau cái chết của Phan Đại Nhân đều phải xem dưới bối cảnh cục bộ. Tất cả là những chuyện riêng biệt và không liên quan đến ba vụ án. Hồng Chư Gia gật đầu là sau lão nói. Lâu nay lão Phu vẫn tự hỏi tại sao đại nhân không lập tức tra án ngô phong. Lúc đầu, mọi bằng chứng đều cho thấy anh ta có tội. Ngay trong lần gặp đầu tiên, địch công đáp. tú Tài Đinh Y đã hành xử rất đáng ngờ. Khi ta và Mã Vinh gặp hắn trên phố, hắn không thể chơi đậy nỗi kinh sợ lúc ta nói ra danh tính của mình. Vì ta vốn có cái danh hão là Thần Thám Đinh nghi do rằng đã thoáng nghĩ Từ bỏ kế hoạch đầu độc cụ thân Và đồ trong Ngô Phong Rồi hắn thấy âm mưu của mình quá mỹ mãn Và sau cùng hắn vẫn có cơ hội Hắn mời hai tá đến quán trà Và bịa ra câu chuyện về âm mưu của Ngô Phong Đinh làm hại Đinh Hồ Quốc Đến khốn đấy Dám lê cực thuộc hạ Mã Vinh giận dữ Địch công cười và tiếp tục Và rồi Đinh Công bị sát hại Đinh Y không nghe mảy may biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay ta đến khám xét lại, các vị thấy ta bất ngờ đưa ra cây bút hung khí, xoay phần đuôi bút bị mở về phía mặt Đinh Y. Nếu chính Đinh Y đã động vào cây bút sau khi nghe Tuần Phủ tặng nó cho Đinh Công, thì Đinh Y chắc đã có phản ứng. Vị đăng, Đinh Y chắc chắn đã tính hoang mang trước vụ án mạng bí ẩn đó, giống như chúng ta, hắn sẽ mất cả nửa canh giờ để lo lắng, cố tìm nhiều chuyện gì đã xảy ra. Liệu nhân tình của hắn có ra tay hại người không? Phải chăng có ai đó đã phát triển ra hắn âm mưu sát hại thân phụ mình, và lúc nào đấy, kẻ đó sẽ đòi thù lao vì đã thay hắn thực hiện âm mưu đó. Rồi Đinh Y quyết định tuyến hành kế hoạch ban đầu là đồ tội cho Ngô Phong. Ngô Phong bị hàm oan, Đinh Y không cần e sợ kẻ sát nhân thật sự kia đến đe dọa hoặc tống tiền hắn. Do đó, hắn vội đến Nam môn và tô cáo Ngô Phong. Tuy nhiên, Đinh Y không nhận thấy rằng Bằng cứ giả mạo mà gã tốn công sức dựng lên thật vô cùng tầm thường Đại nhân Thật quá sức hình dung Đào cam cắt ngang Trước cuộc đợng mơ tầm đường đã dẫn chúng ta đến thẳng Ngô Phong Còn hơn cả thế Địch công đáp Chúng ta đã quá tay và hơn nữa Lại còn dựa vào ước đoán sai lầm Trầm trọng về tính cách của Ngô Phong Ngô Phong là kẻ thông minh hơn người Và dễ bị kích động Phải thú nhận Ta không thể ưa thích chồng người này Những Y thực sự là một họa sư chắc tuyệt Những người như vậy thường tuy tiền Không có trọng nếp sống thường nhật Nhưng lại có khả năng tập trung ghê gớm Với vấn đề mọ thực sự quan tâm Nếu Ngô Phong muốn đầu độc ai đó Y chắc chắn không bao giờ dùng đàng hoàng Và không bao giờ bỏ qua một manh mối Hiển nhiên là con dấu trên tờ giấy Bên trong chiếc hộp Đào cam gật đầu Bằng chứng cuối cùng cho thấy Ngô Phong vô tội là Y sẵn lòng ăn những trái mưa Chúng ta mới xếp vào chiếc hộp đó Chính xác, địch công nói. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng sắp xếp lại mọi sự kiện theo truyền tử. Khi Đinh y đến báo về vụ giết người, ta vô đến gặp Ngô Phong ngay, đầm muốn so sánh đặc điểm tính cách của bị cáo và nguyên cáo. Ta lập tức đi đến kết luận, Ngô Phong hầu như không phải kiều người có thể phạm tối giết người có chủ ý. Chưa nói đến một động cơ hại người sâu xa mà đánh y đã cho biết. Ta giả thiết rằng, vụ giết người lúc đó do một kẻ thứ ba thực hiện, đã có thể hình dung rõ ràng. Một kẻ phạm tội Tây Đình như Đinh Tướng Quân Sẽ có nhiều kẻ thù Và ta cho rằng đinh Y đã sử dụng chuyện này Để đổ tội cho Ngô Phong Còn vì lý do đinh Y sẵn sàng hại Ngô Phong Ta cho rằng họ là tình địch chân dung thiếu nữ luôn xuất hiện Trong tranh của Ngô Phong Và những lá thư tình của đinh Y Khiến ta tin cả hai người này Đều đang nặng lòng với cùng một nữ nhân Khám phá quả chúng ta về những trái mơ tầm độc Lại càng củng cố thêm niềm tin của ta đinh Y đang bài kế để hại Ngô Phong Ta đoán rằng, hiện nhiên Đinh Y đã tính đến chuyện thuốc độc sẽ bị phát hiện trước khi thân phụ hắn ăn mơ. Ta tin một người bình thường sẽ không bao giờ dám đem tính mạng của thân phụ ra đánh đổi, chứ đến loại bỏ tình địch. Đúng thế, Hồng Sư Giang ngắt lời. Giờ lão đã hiểu tại sao đại nhân lại phán ngôi phong có tội. Thật ra, ta đã xem Đinh Y là kẻ ích kỷ và xảo trá. Điều này lại giúp ta đi đến bước tiếp theo. Khi ta khám phá ra Đinh Y và Ngô Phong không hề cùng yêu một nữ nhân, chuyện đã thay đổi mối liên quan giữa Đinh Y và Ngô Phong cùng lấy buộc tội giả của hắn. Nhưng lý do sau đó Đinh Y một mực buộc tội trong Ngô Phong là gì? Khả năng duy nhất là bản thân Đinh Y đã sát hại thân phụ và lên kế hoạch sử dụng Ngô Phong làm hình nhân thế mạng. Giữa ta đặt ra giả thuyết, Đinh Y đã chuẩn bị hai thứ hung khí. Một là thứ đã được sử dụng nhưng ta vẫn chưa khám phá ra. Thứ còn lại là chiếc hộp đựng mơ độc. Đinh Nhi đã dùng nó để phòng thứ hung khiến thứ nhất không có tác dụng. Từ đó, điều quan trọng nhất là phải tìm ra động cơ của Đinh Nhi trong tội ác kê gốc này, có liên quan gì đến cô nương mà Đinh Nhi đem lòng say mi. Ta đã cử huyền lan quay lại Đinh Gia Trang để thu thập tin tức. Để công dừng lại và nhâm nhi tránh trả, mọi người đều im lặng để công nói tiếp. Tuy nhiên, cùng thời gian đó, ta băn khoăn về một nghịch lý lạ lùng. Vì Đinh y đã chủ liệu kỹ lưỡng Để đảm bảo thứ hung khí thứ hai của hắn Là hộp mơ phải dẫn đến chỗ ngô Phong, Thì hiện nhiên hắn phải làm sao Để thứ hung khí đầu tiên phải công khai tố cáo ngô Phong? Ta đau đầu nhức óc mà không thể tìm ra Bất cứ manh mối nào trong vụ giết người này Hướng đến ngô Phong. Bởi thế ta quyết định quay lại Giả thiết thứ nhất Vụ giết người đã được thực hiện bởi một kẻ thứ ba Hành vi của hắn lại vô tình trùng Với âm mưu đầu độc đế tiện của Đinh y Theo quy luật Thì ta không thích sự trung hợp, nhưng ta phải thừa nhận rằng vụ án này là minh chứng cho thấy chuyện trung hợp nào cũng có thể xảy ra. Có sự trung hợp đó, Kiều Thái nói, chính là do một sự thật mà đại nhân đã đề cập đến khi nãy, Đinh Hồ Quốc có nhiều kẻ thù, và sau tất cả, cho nó cũng hiển nhiên vì chính Đinh Hồ Quốc đã phản bội tướng sĩ dưới quyền mình và Nghiết Tuần Phủ đã giết ông ta. Địch Công gật đầu và nói tiếp. Kết luận này không đưa ta đến gần với lời giải cho vụ giết người Nhưng lại giúp ta thêm mở chỗ Ta có thể kết luận cả Đinh Y và Ngô Phong là kẻ bị tình nghi Khi khám phá ra động cơ Đinh Y muốn giết thân phụ mình Một phần quả vụ án đã được giải quyết Hồng Xu Giang ngắt lời Với đó là lý do đại nhân nói một nửa vụ án giết người đã rõ ràng. Đại nhân sau đó đã kết nối chi tiết của Huyền lang về vị tứ vô nhân Và những chi tiết trong bài thơ của Đinh Y Chính thị Còn đối với ngựa còn lại của vụ án Đinh Tương Quân bị sát hại, ta thừa nhận mình có thể sẽ không bao giờ phá giải được nếu ngươi đại nhân không lưu lại tên mình. Ta đi đến kết luận sau cùng, Đinh Ngộ Quốc chắc chắn bị giết bởi một thứ công cụ cơ học, vì hung thủ không thể nào vào ra căn phòng khóa kín, nhưng ta chưa hề khám phá ra bí mật trong chiếc bút lông. Ta thật không sánh kịp với trí tuệ của ngươi đại nhân. Các vị sẽ nhận thấy sau khi lưỡi dao phóng ra khỏi thân bút, những vòng dây mây duỗi ra dọc theo bên trong, ta sẽ không bao giờ trông thấy những vòng dây đấy dù có ghé mắt nhìn vào trong. khi ta đến thăm hạc y tiên sinh, ta nhận thấy linh hình dây bút là hiệu quả nghe đại nhân. ta nhớ đã được trông thấy họ tên đấy khắc trên thân cây bút lông và đinh tông quân đã viết khi bị giết. ta ghi lại gợi ý của đào cam về một loại ống thổi và nhận thấy thân bút đóng có thể dùng vào cùng một mục đích. ngọn nến ở sai vị trí đã cho ta thấy có một thứ gì đó bên trong cây bút lông. Là phóng ra ngay khi cây bút bị hơ nóng Phần còn lại cũng thật dễ dàng đoán ra Chúng ta sẽ phải làm sao nếu đinh y không tự xác Kiều Thái hỏi Ta sẽ bù cánh và ả nhân tình phải lên công đường Để xử tội thông gian Và dung hình cho đến khi chúng thú nhận Thế công thản dân đáp Ông trọng rãi bút đầu Và nhìn cả bốn vị Khi không ai hỏi thêm câu nào Ông tiếp tục Giờ ta sẽ đến với bộ án thứ hai Di huấn của Nghê Tuần Phủ Chúc thư bếch tay nằm trong lớp vải lót là một manh mối giả được tạo ra rất khéo. Bởi chính Nghe Đại Nhân nhằm đánh lừa Nghe Kỳ ý đồ của Nghe Đại Nhân đã thành công. Vì khi Nghe Kỳ phát hiện ra văn thứ đó hắn không hủy cả cuộn tranh mà lại giao lại cho Nghe Phu Nhân. từ phong cảnh trong bức tranh vốn đã chứa đựng manh mối thật chỉ là vô cùng tinh tế. Địch công đứng lên và đến bên bức tranh các trợ thủ vội rời ghế và đến bên ông. Ta vốn đã ngờ Địch công bắt đầu. Có vài mối liên quan giữa phong cảnh và điện trang ở ngoại thành của ngươi đại nhân. Đó là lý do chính mà ta đích thần đến đó. Tại sao lại có sự liên quan? Đạo Cam Đôn nóng hỏi. Vì một lý do đơn giản. Địch công đáp. Chỉ có hai thứ mà ngươi đại nhân muốn giền giữ bằng mọi giá. Ông ấy đã dự liệu giật theo léo để sao cho quận tranh đấy không bị tiêu hủy sau khi mình qua đời. Và ông ấy cũng nghiêm khắc bảo ngây kỳ, không được thay đổi thứ gì ở trang viên đó. Trước hết, ta nghĩ bức tranh phong cảnh có một địa đồ ẩn tích về trang viên ở ngoại thành, ngầm trừ nam vị trí của một chiếc hòa mật mà trong đó ta có thể tìm ra chút tự thật của nghe đại nhân. Nhưng trong suốt thời gian ta ở trong đó, ta không tìm ra bất cứ điểm tương đồng nào. Chỉ vừa đêm qua ta mới tìm ra được mối liên kết ấy. Địch công nào nụ cười, cả bốn người hồi hộp dõi theo từng lời của ông. Nếu các ngươi xem kỹ phong cảnh trong tranh, thì sẽ nhận ra những dị điểm trong kết cấu bức tranh. Có một số ngôi nhà nằm đài đác bên vách đá, từ con đường mòn trên núi có thể đến tất cả những ngôi nhà ấy, ngôi trừ tòa nhà lớn nhất và công phu nhất ở trên cùng góc phải. Tòa nhà ấy nằm trên dòng sông, nhưng không nghệ có đường xá. Ta kết luận tòa nhà đó phải là một nơi đặc biệt quan trọng. Dù anh nhìn đám cây này, không có gì dị biệt khiến các người ấn tượng sao. Đào Cam và Hồng Sư Gia lại gần hơn để quan sát kỹ bức tranh. Mã Vinh và Kiều tái đã chịu thua, hai người nhìn địch công đầy vẻ khâm phục. Khi Sư Gia và Đào Cam lắc đầu bỏ cuộc, địch công nói tiếp. mọi ngôi nhà đều có cây bao quanh, được vẽ sơ sài, trừ riêng những cây thông được vẽ rất chi tiết. Mỗi góc thông đều đứng tách gương so với cảnh vật phía sau. Giờ các vị sẽ thấy có số lượng những cây thông đều theo số thứ tự. Số 2 ở đỉnh ngọn núi nơi con đường bắt đầu, số 3 ở dưới một đoạn, số 4 ở cây cầu bắt ngang dòng sông, số 5 gần ngôi nhà lớn ở đỉnh núi bên phải. Ta kết luận, những cây thông là các dấu mốc biêu thị một con đường sau đó. Hai cây thông trên đỉnh núi chứng là sự dây liên kết bức tranh với điên trang ở ngoại thành. Chúng điều thị cây thông mà chúng ta đã trông tới ở lối vào mê cung. Do đó, phong cảnh này là tấm địa đồ chỉ dẫn cho mê cung đó. Dù ta có thể đến được một thảo lư Hoặc một tòa tiểu đình Mà ngươi đại nhân đã xây dựng trong bê cung Đạo cam quả quyết Địch công lắc đầu Không, không chính xác Ta đồng ý rằng Dẽ số biểu thị một con đường Với một tòa tiểu đình trong bê cung Vì ngươi đại nhân gần như đến đó mỗi ngày Rõ ràng đâu đó bên trong bê cung Có một tòa tiểu đình để ông ta ngồi đọc và viết Ta cũng đồng ý là có một tòa nhà Kỳ ví biểu thị cho tòa tiểu đình đó Nhưng ta không cho rằng Chỉ cần đi theo lối mòn của Mê Cung là đến được nơi đó. Người đại nhân đã cố ý xem nơi lui tới của mình trong Mê Cung là một chút tuyệt mật. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ lưu lại những văn thư quan trọng ở đó nếu bất cứ ai lêu lĩnh và nhấn lại tìm kiếm khắp Mê Cung và đi theo con đường chính đó đều tìm thấy. Tại sao người đạn nhân lại tạo ra một dấu hiệu đặc biệt giữa phần thứ nhất và phần thứ hai của con đường ấy? Tại sao lại biểu thị phần thứ hai của con đường bằng một dòng sông chảy qua núi? Để khiến người khác khó tìm ra hơn, Đạo Cam vội đáp. Không, địch công nói. Người đại nhân đã bỏ nhiều công sức để cho thấy nơi được đánh dấu bằng bốn cây tông là một địa điểm quan trọng. Thay vì là con đường mòn trong núi, đường đi từ đó được minh họa bằng con sông, cây cầu là một biểu thị khác. Cho thấy ở đó có một thay đổi quan trọng. Ta tiến lỡ địa điểm này, người ta sẽ rời con đường mòn của Mê Cung bước vào một đoạn đường tắt bí mật dẫn đến tòa tiểu đình tuyên đó kia. Không nằm trên lối mòn mà ở đâu đó giữa những khúc quanh. Đào cam gật đầu tán đồng, y tốt lên. Thật là một nơi ẩn minh hoàn hảo, an toàn hơn bất cứ dương lĩ nào. Nếu ai đó không biết có đường tắt bí mật đó, người ấy có thể phải lang thang trong bê cung hàng chục ngày và không bao giờ tìm thấy tòa tiểu đình. Những người tuần thủ và bất cứ ai biết về bí mật đó đều có thể đến nơi trong vòng vài khắc. Đúng, địch công nói tiếp. Nhân định cuối cùng của ngươi rất quan trọng Ngươi đại nhân Không thích đi bộ cả nửa canh giờ Hoặc hơn thế theo con đường quanh co của mê cung Bước khi cần vào trong Lý do này gợi ý cho ta về sự tồn tại Của con đường tắt bí mật kia Giờ chúng ta phải đi theo con đường Được đánh dấu trong bức tranh này Để công chỉ vào ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi Mỗi bên có một cây thông Đây, ông nói Là núi vào của mê cung Chúng ta đi xuống những bậc thang Được tạc vào đá theo con đường bạn đi xuống, ngã ba đầu tiên thì không hề gì, không quan trọng là ta rẽ trái hay rẽ phải. đến ngã ba thứ hai, có ba cây thông dọc theo lề con đường cho thấy chúng ta tiếp tục đi theo bên trái. rồi ta sẽ đến dòng sông, đây là nơi ta rơi khỏi con đường của bê cung, lối vào con đường tắt bí mật được đánh dấu bằng bốn cây thông. ta bạo bội cho rằng trong bê cung này chúng ta sẽ tìm ra lối vào giữa cây thông thứ hai và thứ ba ngay chính giữa, giống như dòng sông trong tranh. Ở đó dọc theo con đường bí mật, chúng ta sẽ thấy có 5 cây thông đứng làm hai nhóm, nhóm hai cây và nhóm ba cây. tòa mật đình của nghe đại nhân chắc chắn nằm ở đó. vừa nói ông vừa chỉ vào ngôi nhà lớn trên ngọn, trên cùng bên phải bức tranh. Ông quay lại án thư và ngồi xuống. Ta không nhầm đâu. Để công kết luận, chúng ta sẽ tìm ra trong tòa tiểu đình đó một chiếc hòm mật hoặc một chiếc bương sắt có chứa thư tín của nghe đại nhân. Bao gồm cả bản chúc thư. Chà, Mã Vinh nói, thật quá sức quả tôi cả, nhưng tôi cả dám thử. Tuy thế, vẫn còn vụ án thứ ba, là vụ cô nương Bạch Nam mất tích. khuôn mặt địch công tối sầm lại, vừa nhấp trà, ông vừa tư tốn nói. Đó là vụ án đáng buồn nhất, chúng ta vẫn chưa có thêm tiến triển gì trong quá trình tìm kiếm cô nương này. Ta hối hận hơn cả vì ta buôn kim bến phương bộ đồng Ông ta làm bộ thương dân trung thực và đàng hoàng, một lớp người mà đại đường phải thấy tự hào. Để công mệt mỏi, đưa bàn tay lên ôm chán rồi nói tiếp. Sau bữa cơ tối nay, chúng ta sẽ cùng ngồi lại đây để bàn bạc về cách tìm ra cô nương ấy. Khi những bộ án khác được phá giải, chúng ta sẽ có thể tập trung vào vụ án cuối cùng này. Giờ tất cả chúng ta, hãy cùng đến trang viên đồng ngoại thành và xác định xem giả thiết của ta về con đường tắt bí mật qua mê cung có đúng hay không. Nếu chúng ta tìm ra bản trúc thư của Nghê Đại Nhân, ta có thể chuyển nó lên trên các vị thượng quan cùng thấu trình của ta về tội mưu phản của Nghê Kỳ. Bộ hộ sau đó sẽ phải đề lại phân tài sản của Nghê Giang khi tuyên bố tịch biên gia sản của nhà họ Nghê. Kiều Thái, ngươi sẽ cần cả buổi chiều hôm nay để bố trí phòng vệ cho huyện Lan Phường đề phòng quân đỡ đêm nay đột kích. Lão Hồng này, lão sẽ cùng đi với ta và Mã Vinh, Đào Cam.